Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong nhà nhâm nhi chén trà mà mở năm vừa mới pha chợt nghe bên ngoài sân có tiếng cãi vã ồn ào của rất nhiều người lẫn với tiếng khóc của một người phụ nữ Cậu Nam mứt hài chạy ra xem thấy bà Lan tức là mẹ của chị Kiều cùng mấy người dân trong xóm quần áo sọc sạch tay cầm đèn pin chia nhau lùng sục mọi ngõ ngách Bà Lan được kể bởi hai người đàn ông vừa đi vừa gọi Kiều, Kiều ơi Cậu Năm thế vậy liền chạy ra, có chuyện gì với chị Lan? Cậu Năm, kiểu con tôi mất tích rồi. Tôi và các cậu của nó đi tìm nãy giờ mà không thấy nó đâu. Trời đất ấy mất tích lúc nào, mà sao chị chắc là nó mất tích? Nhớ nó đi chơi đâu sao? Ôi trời ớt cậu ơi, nó mất tích từ chiều rồi. Hồi chiều nó đang ở nhà với tôi, lúc mà tôi dọn cơm ra chuẩn bị gọi cho nó ăn thì không thấy nó đâu cả. Nếu nó đi chơi thì bây giờ tự khắc về hay là thông báo với tôi một tiếng chứ? Cậu Năm cũng trở nên dối trí không biết phải tính sao. Cậu cố gắng chấn an. Thôi chị và mọi người chia nhau đi tìm tiếp đi. Để tôi vào trong nhà thay đồ rồi cùng đi tìm phụ luôn. Trời mưa thế này rồi còn đi đâu được nữa chứ. Nói rồi cậu Năm đùng đùng vào trong nhà khoác một chiếc áo mưa mà nằm thế vậy liền hỏi. Có chuyện gì? Con Kiều nó mất tích rồi. Giờ tôi phải cùng mọi người đi tìm nó. Nói xong cậu Năm cầm đèn pin chạy thẳng ra ngoài đường rồi cùng mọi người đi tìm kiếm. Nhưng mà chợt cậu đứng sừng lại vì nhớ ra một chuyện quan trọng. Chị Kiều trước giờ chỉ quanh quẩn trong nhà và bán rau ở ngoài chợ. Ngoài hai chỗ đó ra thì những địa điểm trong làng chỉ ít khi lui tới. Bỗng cậu Nam như đến khu vườn nơi mà thầy Khánh và chị Kiều hẹn hò nhau. Có lẽ không ai nghĩ đến đó vì dạo gần đây chị Kiều cũng ít đặt chân ra ngoài vườn. Cậu Nam quyết định một mình ra đó để kiểm tra bằng quà khu vườn nhà mình đến khu vườn của nhà ông lý cậu năm vừa soi đèn vừa gọi kiều kiều ơi con có đó không nhưng ngoài tiếng ếch nhái ra không còn có ai trả lời lúc chạy qua cái ao ở trong vườn nước lúc này đang ngập tràn qua khỏi ao cậu năm cầm đèn rọi một vòng xuống thì thấy nước ở giữa ao có một thứ gì đó đang nổi lềnh bềnh sự cảm có chuyện chẳng lành cậu dọi đèn và xem thử đoạn nhìn thấy một xác chết đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước cậu năm hốt hoảng quay đi để gọi lớn thằng tý tức là con trai của cậu năm cường mẹ nó và những người dân gần đó nghe tiếng gọi thất thần của cậu năm thì ùa nhau kéo ra ngoài vườn anh cũng tỏ vẻ kinh sợ khi thấy xác chết nằm ở dưới ao đang mặc trên người một chiếc áo bà bác quen thuộc cậu năm cùng với bác bà trai lấy cây kéo xác chết lên bờ cái xác nằm úp mặt xuống nước và mái tóc xõa ra đen ngòm như một đám lục bình trôi ngược Tùy chưa nhìn thấy mặt nhưng mọi người đều lờ mờ đoán được đó là ai. Ai cũng ngại ngần lật mắt của sắc chết. Không biết vì sợ hay là vì không dám chấp nhận một sự thật đau lòng. Lúc này bà Lan cùng mấy người em trong nhà vẫn còn đang tìm kiếm vô vọng ở cuối xóm. Đột nhiên thằng Tý từ đâu chạy lại hớt hải báo tin. "Xì Lan ơi, mau về nhà đi chị kêu. Thằng Tý cứ như vậy ấp ống, bà Lan sợ chị kêu tai nạn gì đó. Bà nhào tới nắm tay của nó rồi hỏi. Kiểu sao rồi con nó về nhà rồi hả? Thằng tí mím chặt môi, tỏ về đau thương tổn độ khi phải nói ra sự thật đau lòng. Không, chị Lan, chị Kiều chết rồi. Cái gì? Kiều chết rồi. Bà Lan hai mắt trợn ngược rồi xỉu ra luôn đường. Mấy cậu em trong nhà liền lao tới để ôm bà lại. Ngày hôm sau tiếng kèn tiếng trống vang lên ở một góc làng, khiến cho ai cũng phải đau buồn não ruột. Tăng lễ của chị Kiều diễn ra trong sự bỡ ngỡ cùng cực của những người dân xung quanh. Mấy ngày trước thôi, mọi người vẫn còn đinh ninh trông chờ một đám cưới đẹp như tranh vẽ. Vậy mà hôm nay dạp đỏ cờ trắng treo rũ rượi, cùng với những giai điệu đau lòng. Thì khóc tiếng rên của bà Lan như cắt từng khúc ruột của những người có mặt ở trong đám. Kiều ơi, con bỏ cha bỏ mẹ mà đi, Kiều ơi sao con dại dột như vậy? Mọi người dự đám tang nghe thấy như vậy liền hỏi người bên cạnh. Bà Lan nói con Kiều dại dột cái gì, không lẽ nó tự tử sao? Người kia nghe vậy thì liền đáp. À, nghe đâu là đêm qua công an cũng có mặt ở đó. Họ có đi xem xét một vòng vườn nhưng mà không thấy dấu hiệu gì khả nghi. Cho nên là kết luận con Kiều nó tự tử. Nhưng mà sao đang yên đang lành nó lại đi tự tử? Bà Lan thoáng nghe thấy những lời đó bà vừa khóc vừa nói mấy hôm trước tôi thấy nó có vẻ buồn tôi mới lại hỏi thăm ban đầu nó định giấu nhưng mà tôi gặng hỏi mãi nó cũng chịu nói nó có thai ba tháng nay mà phía bên nhà cậu thành cứ hẹn lần này đến lần nọ mà không có chịu cưới nó sợ sau này bụng lớn mà chưa có chồng hàng xóm sẽ chê cười cả họ nhà tôi tôi cố khuyên nó Nghe